Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau khi xem xong đánh giá rất cao. Thật sự không thể nhận ra. Đây là lần đầu tiên cô Tần sáng tác. Nhạc khúc thành thục, giai điệu tuyệt đẹp. Rất là phù hợp với không khí đại nhạc hội lần này của chúng ta. Tần tường cần trương cao một buổi. Suốt cuộc tần tình cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đêm tĩnh tỏ lời cảm ơn với chủ tịch. Kể tiếp đương nhiên là nhìn biểu hiện của mục thần nhất trời. Đĩa CD để được vào dàn âm thanh cao cấp. Từ trong đó phát ra giọng nữ, ngần nga sướng thanh nhã như là thiên âm. Trong vòng ngoại trường mục thần nhất ra thì phần lớn mọi ánh mắt đều đang tỏa sáng, bao gồm cả tần tường. Cả quốc phong phú và chặt chẽ, khí thế tào nhã cao quý hòa vào từng nốt nhạc. Giọng hát của người nữ kia như tơ lụa bóng láng, giống như là nữ thần mặt trăng dịu dàng chiếu rọi xuống cả một vùng đất. tần tường thật sự là không nhịn được nữa, lặng lẽ đi tới bên cạnh anh thấp giọng hỏi. Giọng nữ này là Sara sao? Ừ. Mộc Thần Nhất cảnh giác nhìn cô, chờ nghe tiếp theo cô sẽ nói ra câu bình luận gì đó khó nghe, nhưng không ngờ cô lại hăng hái lạ thường nói, "Thật sự không ngờ tới, trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể mời được chị ấy. Giọng hát của Sara luôn là tuyệt vời như vậy." Cô xúc động kiểm chân ôm lấy Mộc Thần Nhất, hành động bất ngờ khiến cho anh mê mẩn. "Cô Tranh Tài này, cô đã nhận thua rồi." Điện sĩ si thì này có thể có thành một bản cho tôi không? Tôi bảo đảm sẽ giữ kín bí mật nội dung trong đĩa. Cô giơ tay cất lời thề. Vào giờ phút này, kết quả của cuộc tranh tài đối với cô đã không còn quan trọng. Quan trọng nhất là có thể lấy được ca khúc mới nhất của thần tượng mình. Đây chính là bản mẫu duy nhất trên toàn thế giới đó nha. Mục thần nhất nhìn cô chăm chăm không trả lời. Chủ tịch hội nghị ho khan một tiếng, muốn gọi lại sự chú ý của hai người kia. Tôi cảm thấy nên quay lại chuyện này. Qua cuộc tranh tài lần này của hai người, chúng tôi nhận thấy tác phẩm vô cùng xuất sắc của cả hai. Tác phẩm của một thần nhất rất thích hợp làm ca khúc khai mạc đại hội. Cô Tân à, cô có đồng ý cho tác phẩm của cô làm ca khúc bế mạc cho chúng tôi hay không? Vô cùng là vui lòng nhá Cô không ngờ rằng mình lại có thể qua lại với quan chức thành phố. Vậy thì tôi xin thay mặt hội nghị cảm ơn hai vị đã gửi đến những đóng góp chân thành nhất. Mục thần nhất kẽ sờ sờ cầm. Đối với sự sắp xếp cho tác phẩm của tôi, tôi không có ý kiến. Vậy yêu cầu của tôi thì sao? Tần tường để mắt hỏi tới. Cô ừ, anh đưa mắt nhìn cô một cách sâu xa. Để có được vật mình muốn thì cần phải trả một cái giá rất cao. Vậy thì anh muốn tôi phải trả cái giá gì? Tuy rằng cô rất nóng lòng muốn lấy được đĩa CD kia, nhưng tiếng cảnh giác cơ bản nhất vẫn cần phải có. Lúc này đòi lại là mục tần nhất mỉm cười. Vậy thì tối nay dùng bữa thì như thế nào? Tần Tường đưa mắt nhìn anh. Anh có chắc là tối nay sẽ không có cuộc hạn khác hay không? Đã từng có, nhưng bây giờ thì không có nữa. Vì sao trong nụ cười của anh ta lại có vài phần mập mờ như vậy? Tần Tường nghiêm túc cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý. Ở nơi công cộng thì anh ta có thể làm gì được cô chứ? Dựa vào tài năng và danh tiếng của anh ta, sẽ không cần phải hạ độc thủ với một cô gái nhỏ bé như cô đâu nhỉ? Ăn món ý có được hay không? Một thần nhất lấy thực đơn, nhìn thoáng qua lại đưa cho tần tường. Vẫn là chủ, nghe theo khách thì hay hơn. Cô cũng không khách khí nhận lấy thực đơn. Thật là không ngờ thần Janos cũng có phong độ như vậy. Tôi còn tưởng anh sẽ dẫn dắt quyết định ở trên bàn ăn luôn đó. Chưa kia đều là như vậy. Có điều tối nay tôi muốn phá lệ một lần. Cô ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi. Tại sao chứ? Bởi vì kỷ niệm cuộc tranh tài lần này. Anh lấy một viên đường để vào trong cà phê rồi nhẹ nhàng quấy. Giọng điệu ôn hòa và nụ cười thân thiết làm cho anh không hề giống với vị thần Janus khi thế bức người kia nữa. Nhưng mà anh ta thay đổi nhiều như vậy thì cái nào mới đúng là bản tính của anh ta đây? Tần tường lặng lẽ quan sát thế nhưng lại bị anh phát hiện. Tường là từ trên mặt tôi có thể nhìn ra được một bông hoa sao? Anh hỏi hiếm khi có vài phần hài hước như thế. Tôi chỉ là hơi tò mò về anh. Cô thăng thắn nói không một chút e dè. Cuối cùng mục đích thật sự Anh mày tôi ăn cơm là gì chứ? Mấy hôm trước cuộc tranh tài, ánh mắt của một thần nhất từng chừng như là hận không thể ăn tươi nuốt xuống cô. Làm sao có thể trở thành người kiên tốn nhanh đến như vậy? Đáng chết cô cũng không dám tin nha. Đợi rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi nói tôi bắt đầu cảm thấy hương thú với cô. Thì cô có tin không? Đường vân trên môi anh lại sâu thêm mấy phần. Nghe thấy như vậy, ly thủy tinh trong tay của tần thường suýt chút nữa rơi xuống bàn. Sao sợ cái gì thì liền cái đó đến vậy chứ? Thần hết đại nhân à, có lẽ anh bị hoa mắt rồi. Cô gái như tôi khắp người đều là gai, không có một chút siêu hấp dẫn đánh giá, càng không thể sánh.